chương ba trăm lẻ một ngọc bội quý mặc nôn dở khóc dở cười cậu chủ nhân tốt cậu tử đói bụng muốn ăn cơm thời khinh khinh xuất ra một căn chân gà cho ngươi nay chân gà thượng có cắn qua dấu vết là nàng chưa ăn hoàn tính toán đói bụng lại ăn cho nên phóng không gian giới chỉ lý quý mặc nôn đem nàng cầm chân gà thủ phiết ở một bên túi người bao trùm ở thời khinh khinh trên người hắn nóng d ự c thân hình còn có áp ở trên người sức nặng nhường thời khinh khinh tim đập nhanh hạ vừa tắm rửa xong khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên phiếm đỏ bừng mê người nhấm nháp quý mặc nôn có vài ngày dỗi cùng nàng thân cận bận làm một phương diện lại chính là bận tâm thân thể của nàng lúc này thấy nàng tinh thần thượng hảo cũng sẽ không lại ủy khuất chính mình đỡ đùi nàng tới gần chính mình nơi này tỉnh lược ba ngàn tự thời khinh khinh đang ngủ quý mặc nôn dùng nước cấm cho nàng trà lau thân mình túi người hôn ở c h á n của nàng gian xoay người xuất môn thư phòng quý mặc nôn phụ thân ta muốn cùng nhẹ nhàng mau chóng tổ chức hôn lễ hắn chờ không kịp chờ không kịp hướng mọi người tuyên cáo nhẹ nhàng là hắn nguy cơ c ả m càng lúc càng đùng nhất là nhìn đến hắn nhẹ nhàng cùng y ế n thần tâm bình khí hòa nói chuyện lại nhường hắn giận không thể ác lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài quý mặc nôn nắm chặt nắm tay hắn sợ sợ dọa đến nhẹ nhàng quý xung quân hôn lễ sự tình ta đồng ý đã ngươi muốn kết hôn kia có kiện này nọ cũng nên cho ngươi nói xong theo không gian trang bị trung xuất ra một cái hộp quý mặc nôn tiếp nhận hòm mi tâm nhảy dựng luôn có loại số mệnh gặp lại cảm giác bất q u a mấy tức cảm giác này biến mất không thấy như là chưa bao giờ xuất hiện qua quý xung quân n à y là chúng ta này nhất mạch tổ tiên lưu lại ta chỉ có ngươi một đứa con cho nên thứ này sớm hay muộn cho ngươi về phần bên trong là cái gì ta cũng không rõ ràng hay không hữu duyên mở ra hán cũng xem vận khí của ngươi quý mặc nôn dạ ra đây đi về trước quý sùng quân không d ư ơ n g mắt tinh tấm mắt dừng ở trên văn kiện xem quý mặc nôn trở lại phòng nhìn đến trên giường thời khinh khinh ngồi ở một bên bồ đoàn thượng bắt đầu nghiên cứu này hỏng không cẩn thận cắt qua ngón tay vết máu tích lạc ở hòm thượng theo sau không có gì khe hở hòm liền mở ra lộ ra một khối h ì n h lục thấu nhuận hình tròn ngọc bội quý mặc nôn đem theo trong hòm lấy ra đánh giá hốt nhất t h u ố c hảo quang theo ngọc đội bay lên đằng dựng lên bắn thẳng đến quý mặc nôn ngạch gian khoảnh khắc quý mặc nôn hôn mê bất tỉnh lại tỉnh lại vẫn là ở hắn phòng chính là trên giường không có thời khinh khinh trong đầu lại t r ư ớ n g đau như là bị nhét vào rất nhiều trí nhớ lại giống như này nguyên vốn là hắn quý mặc nôn nhữ mi nhìn về phía t r u n g quanh này p h ò n g bày biện cùng phía trước bất đồng m à như là mạt thế phía trước hắn phòng hắc bạch s ắ p điệu khả hắn phòng ở nhẹ nhàng trụ trở ra phong cách đã cải biến a quý mặc nôn chịu đựng đau đầu đi ra cửa phòng quý ba s u n g lên thiếu gia không tốt khi tiểu thư không thấy tiểu thiếu gia cũng không thấy quý mặc nôn xoa bóp mi tâm quý ba thái thái cùng tiểu thiếu gia đi đâu vậy quý bá ngần người thái thái thiếu gia ngươi đang nói cái gì nơi nào đến thái thái quý mặc nôn nghe vậy ý thức được không đối nhìn về phía quý bá cẩn thận đánh giá lúc này quý bá so với hắn phía trước nhìn thấy quý bá thương lao rất nhiều hơn nữa này quý bá trên người không có dị năng hơi thở quý mặc ngôn nói quý bá ngươi dị năng đâu quý bá ngớ ra thiếu ra ngươi làm sao vậy ta không thức tỉnh dị năng a quý mặc ngôn mở to hai mắt khắp chính mình mấy đ ê m rất đau xác định không phải đang nằm mơ kia đây là có chuyện gì các ngươi hội hận ta rất nhiều chuyện muốn bắt đầu yết bí thì như nhẹ nhàng cùng hành cuộc cưng trùng sinh bí mật còn có nguyên đoạn cả nguyên nhân học b là vl.o